đi tới tháp nước ngủ một mạch cho đến khi mặt trời đã lên cao Diệp Thiếu Dương mới tỉnh giấc nhớ lại hình như mình không có tiếp tục mộng xuân nhìn thoáng qua điện thoại di động có một tin nhắn ngắn vừa mới được gửi tới là của Nhớ Lãnh Ngọc chín giờ rưỡi Ta ở quán rượu Nhã Lan, trong thành, đợi ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, dự cảm có điều gì đó không lành. Tắt tin nhắn, nhìn đồng hồ, 10 giờ 23 phút. Chết mẹ rồi. Diệp Thiếu Dương từ trên giường nhảy xuống nhanh chóng mặc quần áo. Tiểu mã liếc đôi mắt sưng húp như hai trái hồng đào. Bực mình nhìn hắn. Vụ gì vậy? Có hẹn, trễ giờ rồi. Diệp Thiếu Dương mặc quần áo xong, càng nghĩ càng phiền. Đã hẹn mình tại sao không gọi điện thoại Chỉ gửi một tin nhắn xong thì thôi Mà chờ mình không thấy Cũng không biết gọi điện Hoặc là gửi thêm vài tin nhắn nữa Nàng ta nghĩ nàng ta là ai Bất quá vì nàng ta là mỹ nữ Cho nên bỏ qua cho nàng Tiểu mã ngáp dài Nằm xuống ngủ tiếp Trễ rồi thì gấp làm gì Cứ từ từ mà đi Tôi ngủ tiếp Diệp Thiếu Dương hử một tiếng Nghĩ thầm Tôi vốn không có muốn dẫn cậu cùng đi Này, cậu không sao chứ? Trước khi ra khỏi cửa, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, hỏi người ở trên giường. Tiểu mã che đầu, buồn ngủ. Hồi máu sống lại, nói cho cậu biết, miễn bàn chuyện trước đây. Diệp Thiếu Dương ra khỏi cửa, đón taxi, nói cho tài xế biết địa chỉ của quán rượu Nhã Lan. Kết quả, tài xế xe cũng không biết ở đâu. Diệp Thiếu Dương cũng không biết quán nằm ở đâu, lấy điện thoại gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc, không bắt máy. Đành phải bảo tài xế chạy lòng vòng trong thành tìm Cuối cùng cũng tìm được Quán rượu nhã lan không lớn Nhìn vẻ bề ngoài trông rất đặc sắc Cửa chính là một loại cửa cuốn Chỉ dùng gỗ thô kết hợp với chai bia để trang trí Chỉ khép phân nửa Diệp Thiếu Dương khom lưng đi vào Liếc mắt nhìn xung quanh Tinh thần nhất thời chấn động Nhuế Lãnh Ngọc ngồi trên một băng ghế dài Cạnh cửa sổ Hôm nay nàng mặc trang phục thoải mái Áo thun mỏng màu vàng nhạt, quần jean màu xanh da trời, mang giày thể thao, khác hẳn với người mặc trang phục bó sát của ngày hôm qua. Duy nhất chỉ có khí chất là vẫn kiêu ngạo không thể với tới. Cả quầy rượu chỉ có một mình nàng, không có thu ngân hay là bartender nào cả. Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã tới muộn, tôi, tôi không ngờ cô còn ở đây. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống hàng ghế salon đối diện, luôn miệng xin lỗi. Kết quả là Nguyễn Lãnh Ngọc cũng không thèm liếc hắn, chỉ lắc lắc ly thể tinh có chứa một loại chất lòng đỏ ở bên trong, đưa lên miệng hớp một ngụm. Này, đừng nói là việc tôi là là cô đang uống máu đó chứ. Nguyễn Lãnh Ngọc suýt chút nữa để phun cả ra, chừng mắt liếc hắn. Diệp Thiếu Dương cười hì hì. Sáng sớm cô chạy đến quán rượu làm gì, ngay cả thu ngân còn không có. Hình như nơi này không có kinh doanh. Bởi vì không có ai nên tôi mới đến đây. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng mở miệng Con rượu này là của bạn tôi Lúc không có chuyện gì làm Tôi đến để ngồi một lát Nam Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn Không thèm trả lời Đi thẳng vào vấn đề Tối hôm qua Tần Phong đến tìm nhà ngươi Ngươi biết hết rồi đúng không Diệp Thiếu Dương gật đầu Chỉ có cố sự nhà cô Là không có nói gì nhiều thôi Hiện giờ ngươi không cần thiết phải biết việc đó Người Nguyễn Lãnh Ngọc lạnh lùng trả lời Ta chỉ có thể nói cho người biết Muốn phòng ấn ký túc xá Không chỉ có một đường Là hai đường Một đường nằm trong ký túc Đường còn lại là thông đạo Ở tháp nước đối diện ký túc xá Nơi đó thực tế là một công sự ngầm Ở phía dưới có thông đạo đi vào kho khí giới năm xưa Thành Vân Pháp Sư Phòng ấn ở bên trong ký túc xá trước Sau đó mới dùng Đạt Ma Thiền Trượng Phòng ấn ở chỗ bên kia Diệp Thiếu Dương cười nói Lũ quỷ nhật thật thông minh á. Biết chia làm hai đường. Tránh bị người ta bắt được cái đuôi. Đáng tiếc là chúng ta... Chúng đã mời nhầm ông nội của cô. Kho khí giới không dùng thì không nói. Nhiều người chết như vậy. Ông nội của cô thật sự là rất giỏi mà. Ta cho người biết chuyện này. Không phải là để cho người vốt mông ngựa đâu. Nguyễn Lạnh Ngọc không chút khách khí vạch trần hắn. Hôm qua người nói đúng. Dùng Mao Sơn định hồn thuật dẫn dụ hồn phách của phùng tâm vũ tới. Đấu pháp với nàng... Bất quá, có một vấn đề Chẳng ai biết trong âm xào có bao nhiêu lệ quỷ và tà linh Vạn nhất quá đông Thì sau khi mở phong ấn Chúng ta sẽ ứng phó không nổi Nếu để bọn chúng chạy ra ngoài Thì phiền phức to đấy Diệp Thiếu Dương chậm rãi, gật đầu Đột nhiên hiểu được nói Ý cô là chúng ta phải vào từ lối kia Đúng rồi Thông đạo ở phía dưới Át hẳn là rất hẹp Hận tiện bày bình bố trận. người là đệ tử Mao Sơn. Những việc ấy là sở trường của ngươi. Đến lúc đó, người bày trận xong, mở phong ấn, dẫn dụ hết tất cả lệ quỷ và tà linh, tràn vào trận Pháp. Sẽ dễ đối phó hơn là bày trận trong ký túc xá mà. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái nói. Ý này cũng được, có điều tôi phải xem địa hình trước rồi mới xác định là dùng trận gì chứ. Cho người biết một chỗ thôi, tự đi xem đi. Cô không đi à? Diệp Thiếu Dương bất chợt hơi thất vọng Ta muốn đi tìm quách sư huynh của ngươi Để chế tạo một số pháp khí Đến lúc đó sẽ dùng Hơn nữa chuyện này ông nội ta truyền xuống Ta cũng chưa từng đi qua Nghế lại ngọc nghiêng đầu nhìn hắn Bất quá Đừng trách ta không nhắc nhở Cha ta đã từng đi vào đó một lần Nói rằng bên trong đó có một huyết trì Không biết là đang giam giữ tà vật gì nữa Ông không dám đi vào đâu Diệp Thiếu Dương mỉm cười Tà vật á, là thi vương hay là lệ quỷ Ngay cả phùng tâm vũ tôi còn không sợ Còn sợ nó à Nhuế Lãnh Ngọc hờ lạnh Năm đó pháp lực của cha ta cũng rất mạnh rồi Ông còn không dám đi Chắc chắn bên trong không phải là thứ tầm thường đâu Người đừng có chết ở dưới đó Không có ai nhặt xác cho nhà ngươi đâu đấy. Nói xong nàng đặt chén rượu xuống Đứng dậy Đi thôi, ở đây buổi sáng Không có bán hàng đâu Diệp Thiếu Dương đứng sau lưng của nàng Bước tới cửa giò xét Không đi chào hỏi bạn trai của cô à Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn Ai nói cái quán này của bạn trai ta Không phải à Vậy bạn trai cô đâu Nhuế Lãnh Ngọc quả nhiên sập bẫy Chừng mắt Ta chưa có bạn trai gì cả Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch lên Trong bụng cười vô cùng khoái chí. Nhuế Lãnh Ngọc lái chiếc Audi A4 màu đỏ đi khỏi Diệp Thiếu Dương nhìn theo ô tô Lấy điện thoại di động Vốn định gọi cho Lão Quách Kêu y theo mình đến tháp nước Đột nhiên nhớ ra Nhớ lẽ Ngọc từng nói Muốn đi tìm y chế tạo một số pháp khí Trong lòng không khỏi có một chút ghen tị Hết cách Không thể làm gì khác hơn Là làm một vị đại hiệp độc hành Diệp thế Dương lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Mã Kêu cậu ta xách túi của mình tới Sau đó đón xe đến học viện ngoại ngữ Đứng trước cổng đợi một hồi Tiểu Mã chạy tới Hai người cùng đi vào Ở trên đường đi, Diệp Thiếu Dương nói đơn giản mục đích của chuyến đi này. Tiểu mã nghe xong chợt nhíu mày, Hết chỉ đó rốt cuộc, chứa vật gì vậy? Không nghe, tôi cũng nghe Nguyễn Lệ Ngọc nói như vậy thôi, chỉ sợ là khó lường. Tiểu mã vỗ vỗ vai hắn cười nói. Hãy chiến đấu, như những người đàn ông, nha. Đi đến khu nhà cũ, hai người nhìn thấy một tháp nước ở phía xa xa. Diệp Thiếu Dương liếc mắt tháp nước cách ký túc xa số 4. đại khái độ năm mươi mét vậy thông đạo ở phía dưới chắc chắn cũng phải dài cỡ như vậy năm mươi mét đủ để bảy binh bố trận ngẩng đầu nhìn tháp nước cao năm sáu tầng tọa vững ở bên hông hồ nhân tạo bên ngoài là tường gạch đỏ có một ô cửa sổ nhỏ hình vòm diệp thiếu dương suy đoán tám mươi phần trăm nơi này là dùng để quan sát tình hình khu vực xung quanh hai người đi vòng quanh tháp nước Phát hiện ra có một cánh cửa nhỏ Hình vòm bị gạch che kín, Trừ nó ra không còn chỗ nào vào được nữa mươi 67 nuôi dưỡng nhân huyết Tiểu mã chỉ vào đỉnh cửa sổ Có thể vào từ đường đó Cậu leo lên được không Bớt nói nhảm đi Tôi đâu có phải là Spiderman đâu Ai gu Cậu sống ở trên núi mà cũng biết Spiderman à Diệp Thiếu Dương không rảnh nói chuyện tào lao với hắn. Lấy điện thoại di động gọi cho Lưu Minh kể đơn giản tình huống và yêu cầu. Lưu Minh thoáng trầm rộng. Tháp nước là công trình giải phóng. Là văn vật do cục văn hóa quản lý đấy. Chúng ta tự ý đập tôi sợ là phiền phức. Nếu mà ngài không sốt ruột tôi giúp ngài nói chuyện với bên cục văn hóa. Quên đi tôi đang gấp. Cúp điện thoại Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi lâu. lên gọi cho tạ vũ tình nói sơ qua tình huống. Tạ vũ tình phản ứng rất nhanh. Đập đi, người chờ ở đó. Tạ dẫn người tiếp đập. Đợi không đầy 20 phút, tạ vũ tình dẫn theo hai cảnh sát cầm bố tạ đến hiện trường. Sao? Cửa này à? Tạ vũ tình hỏi Diệp Thiếu Dương. Sau khi xác nhận Liền quay đầu lại dặn hai cảnh sát. Đập ngay, dùng sức đập nát lo cho ta. Diệp Thiếu Dương thoáng lo lắng, ngăn cản nàng. Đập thả đà. lỡ có người bảo chúng ta phá hỏng văn vật thì sao tạo vô tình đạo mất cảnh sát phá án còn muốn quản cái gì là văn vật mới không văn vật bọn chúng có ngon thì đến đây đụng tới một cọng lông của ta ta đập cả chúng nó luôn nữa diệp thiếu dương giơ ngón cái lên hay đúng là châu dữ mà mười phút sau tường bị đập một lỗ hỏng đủ để một người trôi vào diệp thiếu dương kiểm tra hành lý quay đầu lại phân phó ở phía dưới có thể gặp nguy hiểm các người đứng chờ ở bên ngoài Nói xong, hắn nhanh chóng đi vào. Ở bên trong tháp nước không có nguồn sáng, nó tối đến nỗi nằm ngón tay, cũng không nhìn nổi. Diệp Thiếu Dương đứng lại, định đốt đèn. Đột nhiên có một luồng ánh sáng từ phía sau chiếu tới. Nhìn lại là tạ vũ tình. Ta xuống chung với ngươi. Tạ vũ tình nói, cô không sợ à? Có cái tên vô lại người ở đây, ta sợ cái gì? Diệp Thiếu Dương cười đen tối, ánh mắt quét lên người là nàng. <cười> Thế cô không sợ tôi xé quần áo của cô giống như lần trước à? Tạ Vũ Tình đá một cước vào mông của hắn. Người đàng hoàng cho ta. Người dám dở cho Lưu Manh. Ta đập chết nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mông. Cô tắt đèn pin đi. Đồ chơi này chỉ có thể chiếu được một bên thôi. Hai bên trái phải có vẻ còn tối hơn nữa. Tắt đèn. Diệp Thiếu Dương thắp trưởng Minh Chúc, Bảo Tạ Vũ Tình giúp mình cầm. Rút ra đảo mộc kém. Thận trọng đi xuống. Tại một nơi xa lạ. Hắn cũng không có dám vọng động khinh thường. huống hồ gì Nguyễn Lãnh Ngọc đã từng nói. Ở phía dưới còn có vật yêu dị. Cẩn thận một chút thì vẫn có hơn. Dưới chân là một cầu thang xoắn ốc bằng xi măng. Ôm lấy một cây cột hình trụ. Bên trong là một bộ phận chính của tháp nước. Cầu thang không có dốc lắm. Đi hơn 10 mét đột nhiên có một bóng trắng từ chỗ quẹo nhào lên. Diệp Thiếu Dương phản ứng rất nhanh Đâm kiếm vào người nó Vật kia hú lên quái dị Hóa thành tinh phách bay ra ngoài Là quỷ sao Tạ Vũ Tình run sợ Đương nhiên Những chỗ không thấy ánh mặt trời Có quỷ là chuyện bình thường Chỉ là không liên quan đến âm xào Càng đi về phía trước Diệp Thiếu Dương càng cảm giác Cánh tay bị Tạ Vũ Tình bám chặt Gần như ôm lấy Có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng ở trên người của nàng, hơi thở như là hoa lan, quẩn quanh gáy của hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Vũ tình lập tức ôm chặt cánh tay của hắn khẩn trương nói. À, không có chuyện gì. Đang cảm thấy lâng lâng muốn cùng cô tiếp xúc thân mật một chút. Có thấy hạnh diện không? Tạ Vũ tình nhéo tay của hắn. Có biết đây là chỗ nào không? Lại còn muốn những thứ như vậy? Diệp Thiếu Dương xoa tay. Vậy đổi chỗ khác Tạ Vũ Tình nhéo hắn một cái nữa Lần này còn mạnh hơn Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên Bực bội đi tiếp xuống dưới Cầu thang chỉ dài hơn 10 mét Đi đến bậc cuối cùng Xuất hiện một cánh cửa nhỏ Nằm chính giữa cột Tạ Vũ Tình dùng trường Minh Trúc chiếu sáng Ở bên trong là một không gian rộng Độ 10 mét vuông Có rất nhiều đường ống kim loại loang lộ Dị xét Dối rắm phức tạp Dẫn vào một cái ao hình chữ nhật Dưới ánh sáng của trường Minh Trúc Mặt nước bị phản xạ Có thể thấy trong ao ngập tràn toàn nước Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương huyết chỉ mà Nguyễn Lãnh Ngọc đã từng nói Chính là chỗ này Trời ạ Đã nhiều năm rồi mà vẫn còn nước Tạ Vũ Tình cũng cảm thấy rất khó tin Đang muốn đi tới Diệp Thiếu Dương liền kéo nàng lại Nhanh chóng lấy ra một hạt đậu đồng Ném vào một bên Có tiếng thét chói tai Một đạo nhân ảnh hiện hình Hóa thành tinh phách Tự động bay về phía cửa Diệp Thiếu Dương cầm đảo mộc kiếm trong tay Cao giọng nói Thiên sư Mao Sơn Diệp Thiếu Dương ở đây Tất cả mau hiện hình cho ta Mấy giây sau Bốn bóng người màu xanh Từ phía xa chậm rãi nổi lên Vô cùng mờ nhạt Chỉ có thể nhìn thấy là một nam Ba nữ đều là do trang phục của bọn họ Cùng kính quỳ xuống đất Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ lạnh lùng nói Các người làm gì ở đây? Vì sao không đi xuống âm ty báo cáo? Một trong số đó vội vã dập đầu Dạ bầm thiên sư Chúng tôi là quỷ mới chết Còn một chút ân oán ở dương gian chưa trả xong Cả gan lưu lại nhân gian Nơi đây không có ánh mặt trời Chúng tôi chỉ ở tạm Thỉnh thiên sư khai ân cho. Làm càn dương gian là nơi để các người muốn ở thì ở, muốn đi thì đi sao, mau về âm ti báo cáo đi. Lập tức, hắn vẽ ra một tờ dẫn hồn phụ, phóng ra bên ngoài. Bốn con quỷ không dám phản kháng, bám vào lá bùa, bay lên không trung, rồi nhẹ nhàng biến mất. dáng vẻ của ngươi cũng thật là uy phong á. Tạ vũ tình khen một câu. Có điều sao người không hỏi bọn họ tình hình ở nơi đây một chút Bọn chúng là quỷ mới chết Đâu có biết gì đâu Hơn nữa ở đây cũng không có âm khí Cách âm xào có xa Diệp Thiếu Dương bước vào Đi một vòng quanh cái ao quan sát Từ cánh cửa nhỏ hồi nãy Đi ra thì không còn chỗ nào để vào nữa Tạ Vũ Tình cầm đèn pin kiểm tra xung quanh một chút Thất vọng nói Hình như ở đây không có mật đạo Diệp Thiếu Dương nhìn trầm chằm vào nước ao đen đặc Mật đảo, ở ngay phía dưới. Làm sao mà người biết? Tạo vũ tình khiếp sợ. Đây là huyết chỉ thật à? Nhưng không có máu. Diệp Thiếu Dương chọn tay vào mặt nước, trà sát, rất mịn, trong lòng chợt có phán đoán. Thu lấy đảo mộc kém, đổi thành tảo mộc kém, đâm vào trong nước. Lập tức, soạt, vang lên. Chỗ của tảo mộc kém vừa đâm, nước sôi ủng ục, nổi tầng tầng lớp lớp bọt. Tạ vũ tình giật mình đến gần, thất thanh kêu lên. Trời ơi, nước đổi sang màu đỏ. Đây là máu, máu người đấy. Diệp Thiếu Dương không đổi giọng cả ao này đều là máu người. Tạ vũ tình hai chân mềm nhũn suýt nữa thì té ngã, vội vàng lui về phía sau mấy bước, run rẩy Tên vô lại, người được làm ta sợ chứ. Tôi dọa cô làm gì? Diệp Thiếu Dương rút ra tảo bậc kiếm Trên thân kiếm vẫn còn dính máu loãng sôi trào Trong phút chốc bốc hơi sạch sẽ Phía trên áo máu Phủ một lớp thi du Được ao máu hút hết thi khí Cho nên không ngửi thấy mùi Thi du phủ trên mặt nước Cắt đứt không khí Khiến cho ao máu vài thập nên cũng không khô cạn Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn huyết chỉ Rồi nói tiếp Ao máu này đụng phải tạo bọc kiếm Lập tức bị bốc hơi Nói rõ là phía dưới có vật yêu dị Tôi hiện giờ đang tự hỏi Thứ mà dọa cha của Nguyễn lãnh Ngọc sợ hãi Nó rốt cuộc là thứ gì đây chương 68 Gặp nạn trong ống bơm Tạ vũ tình nghe xong Sợ đến mức sắc mặt trắng bạch Phải làm sao bây giờ Tôi ở lại sắp xếp Cô đi tìm mấy người cảnh sát Điều một cái máy bơm và một ống bơm nước cỡ lớn đến đây Càng nhanh càng tốt Chúng ta phải tháo nước ở trong ao ra Tạ vũ tình ngẩn ra Ông bơm nước liệu không bị ăn mòn chứ Ông bơm nước không phải là pháp khí Không thành vấn đề đâu Đột nhiên hắn sực nhớ Huyết thủy không thể tùy tiện thải ra bên ngoài Tà khí quá nặng Dễ dẫn tới quỷ hồn Vạn nhất nó tồn lưu Ở một chỗ nào khác Thì sẽ hình thành lên một cái tiểu âm xào Suy nghĩ một chút Liền gọi điện thoại cho lão quách Không chừng nhuối lãnh ngọc Cũng sẽ đi Ai ngờ vừa bấm số Chỉ nghe tiếng tít tít rồi cúp máy. Không có tín hiệu. Đúng là hắn hại mà. Diệt thứ Dương đưa điện thoại cho Tạ Vũ Tình. Cô mau ra ngoài gọi cho sư huynh tôi. Kể mở chuyện cho huynh nghe. Bảo y nhanh chóng đến đây. Nhớ nói cho y biết cách xử lý huyết thủy. Và dặn y mang nhiều pháp khí đến một chút. Tạ Vũ Tình nghe điện thoại. Rụt rè. Người, người không đi chung mà. Nhưng ở trên tối ta sợ... Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái Tự dưng xuống đây nàng lại thay đổi phong cách nữ hán Từ từ trở thành một con chim nhỏ Nép vào trong lòng của người khác Thật là cảm thấy có chút không quen liền buồn bực Cô đi chung với tôi mấy ngày Đã gặp không biết bao nhiêu chuyện ma quỷ Cũng giết không ít cương thi Sao bây giờ lại nhát gan như vậy Tạ Vũ Tình làu bầu Mỗi ngày đều ăn cơm thì không đói ạ Hơn nữa, ta giết cương thi trong sơn cốc, lúc ấy có nhiều người, cương thi cũng không kinh khủng như ở đây, tối mù, tối mịt. Thôi được rồi, không sao đâu, mau đi đi. Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên thành ao, ngừng trọng nói. Vừa rồi tỏ một kiếm, đã làm kinh động vật ở bên dưới. Tôi có thể cảm nhận được là nó đã thức tỉnh rồi, phải nhanh chóng bố trí. cô mau đi đi. Tạ vô tình sợ đến sắc mặt lúc trắng, lúc xanh, vội vã xoay người, chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên bờ huyết trì, suy nghĩ một chút, hoài nghi nơi này là một chỗ nuôi thi, trong đó chắc chắn là có cương thi, có lẽ là thủy thi. Vì vậy hắn mới cởi túi sách xuống, lấy ra đấu mực, kéo một đoạn hồng tuyến lớn, rồi lấy một khối long tiên hương trà sát lên dây hồng tuyến. Bản thân long tiên hương không phải là pháp khí, mà là một dược vật có thể hấp thu thi khí, tương tự như là gạo nếp. Nó có tính chất tự nhiên dùng để áp chế cương thi. Hắn đi vòng quanh huyết trì, cứ cách độ 10cm lại dùng đố mực bắn một cái, để lại một đạo hồng ấn. Bố trí toàn bộ pháp đàn xong cũng tốn độ đến 20 phút. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi nhìn nước ao khẽ rung động. Có lẽ là vật bên dưới đang di chuyển. Nó là cương thi, là yêu hay là tà vật gì khác đây? Trong lòng của hắn không khỏi có một chút khẩn trương. Một huyết chỉ được trải thi du tầm bổ hơn 70 năm Mặc kệ bên trong là tà vật gì Cũng đều rất khó đối phó Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút Nếu như đó là sát thi Thì chỉ với đấu mực và huyết tuyến Chắc chắn là không áp chế được Sau đó Hắn lấy từ trong túi ra một bao gạo nếp dải đầy ở quanh ao Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Là tạ vũ tình đã dẫn theo một đám người chạy xuống Trong đó có cả Lưu Minh. Diệp tiên sinh nghe là ngài gọi điện thoại, tôi chạy tới. Cục văn hóa bảo là không được phá hủy kết cấu nội bộ hư hỏng đâu hả? Diệp Thiếu Dương khoát tay. Bây giờ mày còn nói cái này à? Khi nào sống ra ngoài này rồi nói. Chỉ một câu mà làm cho mặt mọi người trắng bệch. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía lão quách đang xách một túi lớn. Sư huynh, Như Lễ Ngọc không tới à? Nàng ở chỗ ta chế pháp khí rồi. Nàng bảo nàng tin tưởng đệ có thể giải quyết hết Không có cần hỗ trợ Diệp Thiếu Dương không nói gì thêm Chính hắn cũng chưa từng tin tưởng chính mình như vậy Lão quách bước tới chạm tay vào ao máu Trà sát Biểu tình trở nên ngưng trọng Phía dưới này là cái gì đây 8 phần 10 là sát thì được huyết trì nuôi dưỡng Diệp Thiếu Dương đặt một chân lên mép ao Nhìn chằm chằm vào chiếc túi ở sau lưng của lão quách Có mang hùng hoàng và rượu gạo không? Có chứ. Ta nghe tạ cảnh kể lại đại khái. Cho nên mang theo nhiều đồ. Nghĩ là có khi đệ cần tới. Lão quách cởi tối. Đột nhiên hỏi. Là đệ giả tiền chứ? Dĩ nhiên là không. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Lưu Minh. Đúng lúc lắm. Lưu Hiệu Phó. Hôm qua chúng tôi ở Tề Vân Sơn giết 100 con lục mao cương thi. Thiếu chút nữa còn ngòm củ tỏi ấy. Có tạ cảnh sát làm chứng. Tôi đã nói với sư huynh tôi. Ông... Trả cho y 5 vạn thủ lao Không thành vấn đề chứ Còn có cả ba vạn của tôi nữa Tiểu mã lớn tiếng Chuyện này Lưu Minh há hốc mồm Những con cương thi kia Có liên quan đến trường tôi hả Dĩ nhiên rồi Tiểu mã đến bên cạnh nghiêm túc Ông không biết đâu Tất cả cương thi đề đều là do Phùng Tâm Vũ chỉ huy nhá. Phùng Tâm Vũ đang chuẩn bị Phái chúng nó tiến đánh trường học Chúng tôi liều mạng ngăn giỏ đấy. Nếu không bây giờ trường của ông đã tàn thành rồi. Chưa kể à, còn thây phôi khắp nơi. Lưu Minh sợ run cả người. Dạ được được không thành vấn đề. Tôi bỏ tiền. Bao giờ xong tôi sẽ bỏ tiền ra. Diệp Thiếu Dương lấy hùng hoàng và rượu gạo từ trong túi của Lão Quách. Hai người cùng nhau hành động. Giải đầy một vòng ven huyết trì. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi thứ. Đã hoàn tất Lúc này mới quay đầu lại hỏi tạ Vũ Tình Máy bơm và ống bơm đâu Đã lấy rồi Tạ Vũ Tình chỉ ra vài tên cảnh sát Đang khiêng máy bơm và ống bơm nước đến Cả đám vô cùng khẩn trương hoảng hốt Đối với bọn họ Hiện trường hung án đầy máu Còn không đáng sợ bằng những chuyện thần bí linh dị này Bọn họ dẫu sao cũng chỉ là người bình thường Cũng có bản năng sợ hãi Ta đi trước Răng lưới Chu sa Lọc bỏ huyết thủy Đồng thời sắp xếp đường thoát nước. Lão Quách đi ra ngoài, quay đầu nhìn Lưu Minh vươn năm ngón tay. Nhớ là thêm tiền đấy, năm ngàn đồng. Thấy người quen biết nên ta giảm giá đấy. Lưu Minh lau mồ hôi. Cho tới bây giờ lão có cảm giác như mình là con dê béo để cho dân tình cùng nhau xẻo thịt vậy. Diệp Thiếu Dương chỉ huy mọi người khiêng máy bơm, cẩn thận đặt bên cạnh huyết trì. Dây điện được nối từ mặt đất xuống. Máy bơm mở tối đa, ồ ồ hút huyết thủy. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay tạo mộc kiếm, đứng ở bên cạnh ao, lệnh cho mọi người lui về phía sau. Nước ao càng lúc càng ít, lúc này Lão Quách đã quay lại, chứng tỏ là hết thầy đã xong xôi. Diệp Thiếu Dương chỉ giữ lại một mình y, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, cắt ngón tay, viết một tờ ngự huyết phù, dán lên cổng. Cứ như vậy, vật ở bên trong sẽ không thể ra khỏi cổng để mà đả thương người khác. Lão Quách cầm súng chu xa, rất khẩn trương. cũng rất hưng phấn diệp thiếu dương đứng ở phía sau nếu như quả thật đã có chuyện gì bất chắc thì đã có hắn chống đỡ mình có thể giúp vài chuyện nhỏ nhặt có những âm thanh kỳ quái ủng ục từ huyết trì vang lên máy bơm kịch liệt rung động tự dứt cầu dao không hút nữa không hay rồi vật kia đã chặn máy bơm nước rồi diệp thiếu dương nhíu mày nói với lão quách chúng ta tiến lên kéo ống bơm ra xem hai người cùng nhau bước đến kéo ống bơm nước cảm giác dường như nó đã chìm rất sâu kéo mãi không được vì vậy gọi tiểu mã chạy đến giúp sức ba người dùng sức cuối cùng kéo lên đặt trên bờ diệp thiếu dương ngồi xổm cúi đầu quan sát bên trong ống ống bơm nước to cỡ thân thể một người trưởng thành bên trong tối om om không có thấy gì cả diệp thiếu dương mới bảo tiểu mã thử mở máy bơm lại lần nữa xem đang lo lắng mình bị hút vào, hắn đứng lên đi qua bên cạnh. Kết quả hắn đã đánh giá công suất máy bơm quá thấp. Chốt vừa mở, chỉ nghe vụt một tiếng, máy bơm đã hút cả người của hắn vào trong. Trừng sáu mươi chín quái lông vàng tiểu mã há hốc mồm nhanh chóng tắt motor chạy tới ống bơm nước quan sát, thấy Diệp Thiếu Dương bị hút vào sâu độ hai mét, chỉ có thể nhìn thấy hai chân. vội vàng hét lên Diệp tiểu tử cậu không sao chứ không có gì làm cho cậu bị dọa hết hồn Diệp tiêu dương chậm chậm hồi thần mà kéo tôi ra ngoài tiểu mã và lão quách mỗi người ôm nó một chân cố sức kéo hắn ra lão quách quay đầu cười nói với tiểu mã mày mà tiểu tử ngươi phản ứng nhanh nếu không chúng ta phải tìm hắn trong hố tự hoại rồi mắc công ta đem ống bơm đến đó lần nữa Diệp Thiếu Dương trong lúc chui ra bất chợt ngửi thấy một mùi kỳ dị tập trung quan sát đối diện độ nửa mét có hai đốm sáng màu xanh bếp như hạt châu, lúc sáng lúc tối lập tức cả kinh phản ứng rất nhanh đây là tà vật trong huyết trì hai hạt châu xanh chính là hai con mắt của nó thì ra nguyên nhân máy bơm trục chặt là do hút phải nó ở bên trong đen kịp không nhìn thấy tướng mạo của tà vật chỉ có thể thấy đôi mắt màu xanh và nghe tiếng thở dốc ồm ồm, Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương, nếu như hắn đang ở ngoài thì cho dù là Cương Thi, Thi Vương, hắn cũng dám liều mạng chiến đấu. Ấy thế nhưng ở đây là không gian hẹp, cánh tay không thể vươn ra, vạn nhất nó xông tới thì rất khó đối phó. Ở bên ngoài, Tiểu Mã và lão Quách vừa tán gẫu vừa chậm chậm kéo hắn ra, hai tên này đúng là trời sập không biết. Diệp Thiếu Dương muốn nhắc nhở bọn họ nhanh lên một chút, lại sợ mở miệng sẽ làm kinh động đến tà vật. Gấp đến độ mặt đầy mồ hôi Ai ngờ đối phương chợt cử động Từ từ bò tới chỗ hắn Mẹ nó Diệp Thiếu Dương chửi thầm một câu Nếu như mà chết tại đây thì thật đúng là Cái chết vĩ đại nhất trong lịch sử Lập tức hắn lặng lẽ Cắt ngón tay giữa Dùng máu vẽ lên lòng bàn tay trái Trưởng tâm lôi Vừa vẽ xong thì đã thấy vật kia nhào tới Diệp Thiếu Dương chật vật vươn cánh tay Một trưởng vỗ vào đầu nó Kết quả lòng bàn tay tê dần Cảm giác như bị thứ gì đó nhọn hoắt đâm vào Bất quá Trưởng tâm lôi cũng phát huy tác dụng Đánh đối phương văng rất xa Màu lên kéo tôi ra ngoài Bên trong có cái gì đó Diệp Thiếu Dương lập tức kêu to Tiểu mã và lão quách kinh ngạc Nhanh chóng lôi Diệp Thiếu Dương ra Ngay sau đó là một bóng đen xông tới Nhảy vào tõm trong huyết trì Là vật gì vậy Lão quách cả kinh Diệp Thiếu Dương thở hổn hển. đi đến bên cạnh ống bơm nước giơ tay quẹt một chất lòng sền sệt trên ống bơm trà sát đưa lên mũi ngửi biểu tình ngưng trọng không phải là cương thi cũng không phải là thủy thi lão quách nói chả lẽ là yêu tôi không biết loại khí tức này chưa ngửi thấy bao giờ diệp Thiếu dương nhìn vũng máu nghĩ thầm chẳng trách cha của nhuế lãnh ngọc không dám xuống dưới thứ này ngay cả mình cũng không biết sợ rằng là khó đối phó, lão quách trợn tròn mắt cả kinh, đến đệ còn chưa từng thấy, vậy đó là thứ quỷ gì? nhờ vào kinh nghiệm lúc trước, biện pháp bơm nước không khả thi, diệp thiếu dương bèn suy nghĩ một chút, nói với lão quách: "sư huynh, Huỳnh có vui sống không?" lão quách ngẩn ra, không có, ta không chết chìm nên không dùng đồ chơi đó, nếu mà đệ cần thì ta đi lấy vậy. Lúc này Lưu Minh ở bên ngoài chen vào một câu Vôi sống các ngày nói là loại vôi bình thường à Diệp Thiếu Dương gật đầu Lão vội vàng nói tiếp Ở trường tôi có một loại sơn lót Chứa khá nhiều vôi Nếu cần thì tôi đi lấy Đi đi lấy 50kg lại đây Lưu Minh lập tức đồng ý Dẫn theo hai viên cảnh sát đi lấy vôi Tiểu mã buồn bực Tiểu Diệp tử tôi chưa từng thấy cậu dùng vôi Vì sao lần này lại dùng nó Vồi vô tác dụng với quỷ ít tác dụng với cương thi thế nhưng yêu là sợ vô nhất yêu tiểu mã gãi đầu mấy còn như là trừ yêu thụ yêu á chúng ta hình như chưa đấu qua với yêu nó có lợi hại hơn quỷ với cương thi không lợi hại hơn cương thi thông minh hơn cương thi thủ đoạn công kích cũng đa dạng hơn tốc độ nhanh hơn là rất khó đối phó diệp thiếu dương trầm giọng nói mười phút sau Ba người lưu minh đã khiêng theo một túi vôi trở về Diệp Thiếu Dương chở họ đến Đổi tiểu mã ra ngoài Cùng lão quách Rời bao vôi đến bên huyết trì Đổ toàn bộ xuống ao Vôi sống ngập nước Lập tức sôi lên ủng ục Bốc lên từng đợt khói trắng Diệp Thiếu Dương rút ra tạo một kiếm Đứng bên huyết trì lặng lẽ chờ đợi Phía sau chuyển đến âm thanh kinh ngạc của tiểu mã Tiểu Diệp Tử Vì sao không cầm thất tinh long tuyển kiếm Không phải công lực của nó mạnh hơn à Diệp Thiếu Dương liếc lại cậu ta Bảo kiếm phải giữ linh khí Không thể tùy tiện xuất khỏi vỏ Thời điểm mấu chốt mới phát huy uy lực Cậu im đi dùng tôi Đừng có làm nhảm nữa Đợi không quá 5 phút Một góc huyết chỉ bắt đầu có bọt nước ủng ục nổi lên Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi Nói với Lão Quách Chuẩn bị cho tốt là nó đến đấy. Vừa dứt lời chỉ nghe ủng một tiếng Một vật đen thùi lùi từ trong nước nhảy ra mọi người không khỏi cả kinh nhìn kỹ thì là một loài động vật có ngoại hình giống như con khỉ cả người phủ đầy lông vàng vóc dáng không cao rất gầy thể hình tự như là một thiếu niên độ mười mấy tuổi hai tay nhỏ và dài một bàn tay chỉ có bốn ngón dính với nhau như là mảng chân vịt cả khuôn mặt của nó đỏ bừng không có lông hai mắt như cá chết lòi cả da phát lục oang sáng chói đáng sợ nhất là cái miệng của nó vô cùng dài giống như là mõm cá sấu hai hàm răng dao chìa ra một chất lỏng đen đọng ở trên kẽ răng thỉnh thoảng nhảy xuống mặt đất thứ này vừa lên bờ đã nhảy dựng lên run rẩy tìm nơi có nước tựa hồ như rất muốn rửa sạch đống vôi ở trên người đây là quái vật gì vậy tạ vũ tình thấp giọng hỏi mọi người chợt hồi phục tinh thần Tuy rằng đều đứng ở ngoài cửa Nhưng theo bản năng vẫn đi lùi về phía sau Vẻ mặt kinh sợ Diệp Thiếu Dương nghe thấy cũng nổi lên một ý niệm Ở trong đầu Vật này nhìn trông như yêu Thế nhưng là yêu gì Mình thật sự chưa hề thấy qua Diệp Thiếu Dương rất nhanh hồi tưởng lại Mau sơn điện tịch ấy thế nhưng trong sách cũng không có nhắc tới Còn bà nó, kệ mẹ nó Là yêu gì thì cũng cứ đánh Diệp Thiếu Dương đọc một thần chú Kích hoạt chu sa tuyến trong nháy mắt, vô số hồng quang bay ra, kết thành một tấm lưới ở trên trời, vây bắt quái lông vàng nọ. Quái lông vàng phản ứng rất nhanh, biết là có nguy hiểm, lập tức nhảy lên đánh vào Chu Sa, cường nhiên đụng phải mười mấy đạo huyết tuyến, nhất thời bị đẩy trở lại, đạp lên gạo nếp phủ kín trên bờ huyết trì. Một làn khói đen bốc lên, tiếng xèo xèo vang bên tai không dứt, cả không gian tràn ngập mùi thịt hôi thối bị đốt cháy huyết tuyến đấu mực từ trên trời giáng xuống bao vây lấy quái lông vàng diệp thiếu dưng hai tay giao nhau kết thành pháp ấn không ngừng biến hóa khống chế lưới chu sa chặt chẽ giam quái lông vàng vào bên trong máu đen không ngừng chảy ra phát sinh một mùi máu tươi khó ngửi tạm thành sắc lệnh địa hỏa hàng lâm cấp cấp như luật lệnh diệp thiếu dưng vung tay địa hỏa phù lập tức bay xuống dưới chân nó làm cho mồi lửa cho hùng hoàng và rượu gạo bùng cháy hừng hực thiêu đốt còn quái liều mạng dãy rùa làm đủ mọi cách cũng không thể trốn khỏi lưới chu xa bất ngờ nó há to mồm như mồm cá sấu gầm rú lên kinh dị khiến cho mọi người xung quanh vô cùng khiếp sợ 70, Kappa. Diệp Thiếu Dương bắt đầu cảm thấy yên tâm Nếu như cứ tiếp tục như vậy Thì không đến nửa khắc Quái lông vàng sẽ bị đốt thành một đống than Đúng lúc này Một đống côn trùng từ trong lớp da bị cháy của quái lông vàng bò ra đủ mọi loại giáp xác lớn nhỏ Vỏ ngoài xanh biếc Bám đầy bụi Trôi ra khỏi lưới Bọn chúng nhanh chóng bị liệt hỏa thiêu chết ấy thế nhưng phần lớn vẫn nhảy ra khỏi vòng lửa Bỏ nhanh đến chỗ của Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra đây là thi rùa Là hình thái tiến hóa của thi trùng Có thể chủ động công kích người Độc thi trong cơ thể bọn chúng có tính ăn mòn rất cao Thi trùng là một loài tiểu trùng Trông giống như con ba ba Cực kỳ kinh dị Tụ tập trong cơ thể của cương thi Hấp thu thi khí Một loài tương tự giống như con Betty ăn lưỡi Loài này cũng xuất hiện ở trong đạo mộ bút ký Diệp Thiếu rừng lập tức kêu Lão Quách Bây giờ để kết ấn Không thể dừng Còn lại giao cho Huynh Lão Quách lấy súng chu sa Bắn đùng đùng vài phát Tiêu diệt được mấy con khổ sở nói Nhiều như vậy Làm sao ta ứng phó Tiểu mã đâu Sau đó quăng túi đeo lưng qua cho cậu Tìm chu sa trong túi Giấy màu vàng Rắc lên người tiểu sư đệ Rồi đốt lửa lên mau lên tiểu mã mở túi đeo lưng đổ đồ vật bên trong ra nền đất cuống cùng tay chân tìm mò mẫm làm sao mà chạm phải một cái túi nhỏ mềm mềm thắt dây mẹ kiếp Điều rách không ngờ lão quách huynh khẩu vị lại nặng như vậy lão quách đỏ mặt đó là người khác nhét vào túi của ta cậu không có việc gì lạ mà mau mau tìm chu xa tiểu mã quét mắt qua thì thấy có rất nhiều giấy gói dùng tơ hồng thắt thành hình chữ thập giống như một bao thuốc nổ Mà, màu vàng màu vàng tiểu mã cầm lấy một cái túi hỏi lão quách cái này vậy không lão quách đang bắn thi rồi không rảnh quay đầu lại nhìn chỉ nói màu vàng là đúng mỏng lên ta chỉ có một khẩu súng thôi không chống nổi xem tôi đây xem đây tiểu mã tháo bọc giấy giải đều bột phấn ở dưới chân của diệp thiếu dương sau đó đốt lửa kết quả đùng một cái ngọn lửa bốc cao đến 2 mét Hơi nóng trực tiếp đánh bay Diệp Thiếu Dương quỷ dạp xuống đất Cảm giác phía sau lưng nóng hổi Quay lại nhìn thì thấy quần áo đã bị thiêu cháy Đâu còn nhớ gì phải làm phép Lập tức lăn dưới đất vài vòng dập lửa Sau đó đứng lên phủi phủi Tất cả đều là ra cho Mắng Tiểu mã Cứ tìm khỉ cậu làm gì vậy Tôi tôi trù xa Uy lực lại lớn như vậy Tiểu mã trợn mắt Há mồm Còn mạnh hơn cả thuốc nổ nữa Bị đại hỏa thiêu đốt Thì rùa cũng chết không ít Lão quách dùng súng bắn nốt đám còn lại Đi tới bên cạnh đống lửa Sờ soạn bột phấn vừa đốt ngửi ngửi Rồi quát to Còn mẹ nó thuốc nổ chứ gì Đây là Lưu Huỳnh Cậu lấy Lưu Huỳnh chu xa Sa Muốn giết người à Tiểu mã lau mồ hôi Ngập ngừng nói Tôi đâu biết cái nào là chu Sa Cái cái nào là Lưu Huỳnh Huỳnh bảo lấy túi màu vàng thế thì đây không phải là màu vàng à. lão quách còn đang muốn mắng cậu ta vài câu đột nhiên từ phía quái lông vàng truyền đến một tiếng động kỳ dị quay đầu nhìn lại quái lông vàng đang xé rách lưới chu sa, rất nhanh đã xé được một lỗ hổng một vật màu đỏ như máu từ đỉnh đầu chọc lóc của nó bỏ ra ngoài bộ dáng giống như con nhện lai con cua dùng ít nhất năm móng vuốt của mình mở đầu của quái lông vàng Dùng sức nhảy qua lưới chu sa Bay về phía của Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết Vỗ vào đầu nó Đánh nó bay ra xa Đột nhiên cảm giác tay của mình tê dần đau đớn Vội vã kêu lên Mọi người cẩn thận Trong cơ thể của nó có độc yêu Quái vật kia tự hồ cũng biết Diệp Thiếu Dương khó đối phó Sau khi bị đánh bay Thì bay về phía lão quách Tốc độ rất nhanh Tiền sư trả nhà nó Cả quái vật cũng biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao Lão quách mắng một tiếng, ngắm vào người nó bắn một phát Quái vật bay lên tránh Lão quách ngẩn ra, định phản kích thì đã chậm Quái vật nhào tới trước ngực, cắn y một cái Lão quách cảm thấy trước ngực tê dần Không cần phải nói, nhất định là chân nó đã đâm vào thịt mình Lập tức y cắn chót lưỡi, phun vào nó một ngụm máu Máu của y không có tác dụng mạnh như máu của Diệp Thiếu Dương Nhưng tốt xấu gì cũng là máu của Pháp Sư Quái vật cả người run lên Buông lão quách Bay về phía sau Trở lại đầu của quái lông vàng Trôi vào kẽ hở trên đỉnh đầu của nó Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hết sức kinh hãi Rốt cuộc đây là quái vật gì Vì sao lại ký sinh trên người của quái lông vàng Chúng nó có quan hệ như thế nào Lúc này Quái lông vàng đã hoàn toàn phá vỡ chu sa Bộ lông vàng bị địa hỏa thiêu đốt Lộ ra một làn da trắng xám Làn da này dường như có thể tránh lửa Nó từ bên trong nhảy ra mà không bắt một chút lửa nào Giống lên kỳ quái Đánh về phía Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương tay cầm tảo mộc kiếm Cùng nó so chiêu Cảm giác quái lông vàng này mạnh như trâu Lại còn da dày, thịt béo Tảo mộc kiếm đâm vào người nó Hầu như không có tạo thành một tổn thương nào Đành đổi công thành thủ Có thể tránh Thì tránh Trong lòng luôn tự hỏi Phàm là yêu vật Tất có sơ hở Không biết sơ hở của con yêu quái này là ở đâu Đột nhiên có tiếng tạ vũ tình Vang lên ở ngoài cửa Tên vô lại Ta biết rồi Đây là Capa Nhất định là Capa Diệp Thiếu Dương cả kinh Cái gì Kappa Trước đó ta xem một bộ phim điện ảnh nói về Kappa Dáng vẻ y hệt như con này Mỏ nhọn Chân có màng Sinh trưởng ở trong nước Diệp Thiếu Dương đột nhiên cả kinh Đúng là Kappa Một trong những yêu quái nổi tiếng ở Nhật Bản Mình toàn nghĩ tới yêu quái truyền thống của Trung Quốc Đã quên mất nơi này là do người Nhật Bản xây dựng Dùng yêu quái của Nhật Bản canh giữ là hoàn toàn bình thường Diệp Thiếu Dương nhớ lại trong điển tịch Những miêu tả về Kappa Trừ những đặc trưng mà tả Vũ Tình vừa nói Thì điểm đặc biệt nhất chính là rãnh sâu trên đầu nó Bên trong có một lớp nước Lực mạnh như trâu Rất hung mãnh Truyền thuyết nói chỉ cần tháo hết nước trên đỉnh đầu của nó Thì sức lực của Kappa sẽ giảm đi 80% Từ cục diện trước mắt Xem xét lại những tin đồn Thì có chút tranh lệch Hiện tại người con cápa này Có một loại ký sinh Cũng là từ lớp nước trên đỉnh đầu bò ra Diệp Thiếu Dương tin tưởng Chỗ đó chắc chắn là tử huyệt của nó Lập tức gọi lão Quách Sư huynh cầm tàu một kiếm chém vào chân nó Tiểu mã giữ chân Nhớ chú ý Được. Lão quách rút tỏ một kiếm Gia nhập chiến trường Nghĩ thầm một đấu một đánh không lại quái lùng vàng Bây giờ tiểu sư đệ xung phong Lão tử lại trợ thủ Còn sợ nhà ngươi sao Xem Mào sơn địa linh kiếm pháp của ta đây Lão quách cầm tỏ một kiếm múa May hoa cả mắt Chém ba đường vào người Capa Sau đó lại nhắm vào hai cái mạng chân của nó Chém chóc ra bong thịt Capa kêu lên quảng quạt Đau đớn ấy thế nhưng Diệp Thiếu Dương tấn công quá nhanh, khiến cho nó căn bản không có cơ hội bận tâm đến lão quách. Tiểu Mã vừa thấy hai người chiến đấu thì vô cùng thống khoái, tâm lý hiếu chiến dâng lên, thừa cơ tiến lên ôm lấy chân của nó, kêu to: "Lão quách, chém chém nó đi." Lão quách cắt đầu ngón tay trả lên thân của kiếm, Cao giọng niệm chú: "Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, phá!" Một kiếm chém thẳng vào hai chân Kappa. Mũi kiếm được lão quách dùng pháp lực thúc đẩy, vừa ke chém vào chân nó, lập tức nghe một tiếng răng rắc, xương đùi bị gãy làm đôi. Con cáp pa dên dị, dơ hai tay như hai lưỡi dao sắc bén đâm về phía tiểu mã. Cẩn thận! Tình thế cấp bách, lão quách đá một cước vào mặt của cậu ta, làm cho cậu ta văng qua một bên. Tiểu mã há mồm định mắng, đột nhiên thấy hai bàn tay của con quái cắm sâu vào chỗ mình vừa ngồi ba tấc. Tiểu mã nhất thời Sợ đến mức ba hồn bảy vía không còn Sức mạnh thật khủng khiếp Ê nếu như vừa nãy mà cắm vào đầu mình Thì chắc chắn là nát như là quả hồng dầm vậy Tuy rằng bị đá một cước Nhưng vẫn còn tốt hơn là bị đâm nát đầu Tiểu mã thở hồn hển, Vừa mới dừng một chút Không ngờ các lại rút tay Liên tục đâm về phía cậu mươi 71 Mật đạo Còn mẹ nó lại kiếm bố mày nữa à. Tiểu mã lách mình né tránh. ấy nhưng tay của nó quá dài bám vào cổ của cậu ta. Cổ bị bám chặt. Tiểu mã cảm thấy như muốn đứt lìa hoa lên cả mắt. Muốn kêu cứu nhưng không nói ra tiếng. Không thể làm gì khác hơn là vỗ tay. Để thu hút sự chú ý của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không rảnh rỗi. Hắn nhân cơ hội các ba tấn công tiểu mã. Mà khom lưng nhanh chóng rút ra đinh diệt linh. bước lên trước phi thân leo lên lưng của Capa cắm thẳng đinh diệt linh vào đầu nó lớp da trên đầu của Capa trong nháy mắt bị nghiền nát một mùi tanh hôi phun vào mặt Diệp Thiếu Dương vô cùng khó ngửi Capa quát to một tiếng buông tiểu mã vòng tay ra sau lưng tám ngón tay hung hăng cắm vào da thịt của Diệp Thiếu Dương một hồi đau đớn chuyển đến khắp thân thể Diệp Thiếu Dương cắn răng chịu đựng đọc một lần phá hồn chú xuất hết khí lực từ khi còn bú sữa mẹ cho đến giờ, Cắm mạnh đinh diệt linh xuống đỉnh đầu Kappa. Hai tiếng hét chói tai, một tiếng từ Kappa, một tiếng khác từ yêu quái trên đỉnh đầu của nó. Yêu quái dương toàn bộ móng vuốt đỡ đinh diệt linh, ấy thế nhưng vẫn không làm cách nào mà thoát khỏi số phận bị đâm thùng Một đống máu đen từ vũng nước bắn ra tung tóe, không biết là của Kappa hay là của yêu quái nọ. Diệt thiêu rừng quát to: gia sức cắm đinh diệt linh sâu xuống vũng nước, Kappa như bị điện giật, toàn thân run rẩy. Mấy giây sau phun ra một ngụm yêu khí, thân thể cấp tốc mềm nhũn, ngã xuống đất. Tiểu mã đang nằm thở hồng hộc, kết quả bị Kappa và Diệp Thiếu Dương đè muốn tắt thở, cả hai nằm đè lên người cậu. Kappa kêu ngao lên một tiếng rồi bất động. Diệp Thiếu Dương đẩy cánh tay của nó đang ghim trong thịt của mình, thở hổn hển. Bảo mọi người khiêng thi thể của Capa ra chỗ khác Vỗ vỗ gương mặt của Tiểu Mã Này, này Bị bóp cổ chết rồi à Bị cậu đè chết thì có Tiểu Mã đảo mắt, quẻ oải." Diệp Thiếu Dương cười cười Cậu cũng làm cháy đổ của tôi Vậy là hòa Đây là Capa trong truyền thuyết sao Đám người tạ vũ tình vây quanh Capa Hiếu kỳ đánh giá Lưu Minh muốn chụp ảnh Nhưng tạ vũ tình không cho Không ai được phép chụp Cũng không được tuyên truyền chuyện này tránh tạo ra ảnh hưởng lương minh thu điện thoại ngượng ngùng cười nói vì sao nơi này lại có capa đại khái năm xưa người nhật bản sống ở đây đã để lại diệt thiếu dương suy đoán kho khí giới nhất định có rất nhiều vũ khí đạn dược bọn họ còn phải chiến đấu cho nên dùng Kappa để bảo vệ mật đạo cung cấp máu người nuôi dưỡng nó tu vì Kappa càng mạnh thì pháp sư càng không phải đối thủ của nó hữu dụng hơn vô số cơ quan ám khí nhiều Tạ vô tình mới hiểu ra Có lẽ vậy Những năm đó nước hoa phát hiện không ít người Nhật Bản Đến để xây dựng kho khí giới Dùng đủ mọi loại cơ quan bảo vệ Thế nhưng dùng yêu quái chấn giữ Thì bây giờ mới nghe nói Diệp Thiếu Dương nghe soạt một tiếng Quay đầu lại nhìn lão quách Đang ngồi dưới đất xé áo Lộ ra một lớp da bị thương Máu chảy ròng ròng Sư huynh sao vậy Diệp Thiếu Dương hỏi Là bị thương thôi Có điều độc yêu vào cơ thể phải nhanh chóng xử lý độc yêu cùng loại với độc thi dù không làm cho người biến thành cương thi nhưng một khi tiến vào da thịt xâm nhập vào tâm mạch sẽ làm cho người biến thành yêu quái lão quách mò mò trong đống vật dụng lấy ra một bình rượu hùng hoàng đổ lên vết thương đau đến mức muốn toét miệng rượu hùng hoàng có khả năng trừ tà ấy thế nhưng tác dụng cũng có giới hạn diệp thiếu dương suy nghĩ một chút chen vào Đi tới bên cạnh Kappa khom lưng, dùng đinh diệt linh gõ vào hai hàm răng nanh của nó. Sau đó, hắn đem răng nanh đến chỗ lão quét, đặt lên vết thương của y. Vết thương sôi lên sùng sục, độc yêu màu đen nhanh chóng bị cái răng nanh hút vào. Trong vòng 10 bước, tất có giải dược. Răng yêu vật chính là giải dược tốt nhất để khắc chế độc yêu. Mấy phút sau, hai cái răng nanh đã hoàn toàn nhuộm màu đen. Độc yêu cũng bị thanh trừ Lão quách tìm một bao gạo nếp Thoa lên miệng vết thương Rút ra độc yêu còn thừa Đau đến mức hít vào một ngụm lãnh khí Còn mẹ nó Lão tử chúng độc yêu hơn 10 năm nay Còn chưa đổ thốn lên thế này Tìm vô lại Người cũng bị thương kìa Có nặng không Tạ vô tình nhìn vết thương ở đằng sau lưng của Diệp Thiếu Dương ân cần hỏi Diệp Thiếu Dương vốn định nói Máu của tôi là máu thiên sư Có khả năng kháng độc bất quá xử lý vết thương một chút cũng dễ khôi phục nguyên khí quay đầu lại nói với tiểu mã cậu đi lấy thêm mấy cái răng nanh để cho tôi hút độc yêu tôi bị gãy xương rồi yếu lắm tiểu mã nằm trên mặt đất giả bệnh để ta hút cho tạ vũ tình lập tức đi đến bên người Kappa dùng báng súng đập vỡ mấy cái răng của nó sau đó cởi trường sam của diệp thiếu dương bắt trước hắn dùng răng nanh đặt lên miệng vết thương hút độc Diệp Thiếu Dương nhắm hai mắt Tùy ý để cho Tạ Vũ Tình xoa bóp Hài lòng hưởng thụ Mấy phút sau Tạ Vũ Tình mỏi tay Vẫy vẫy Thế nào rồi Chữa khỏe chừa khỏe Tiếp tục đi Nhưng ta thấy hết độc rồi mà Tạ Vũ Tình bỏ lại răng nanh Phủi tay đứng lên Nhìn thoáng qua thi thể của cáp ba Thứ này xử lý như thế nào đây Tìm chỗ đốt là đi Càng nhanh càng tốt Trong cơ thể của nó có độc yêu Tránh khuếch tán vào không khí Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ túi vôi. Dùng cái này, bên trong có vôi, có thể áp chế độc yêu. Tạo vô tình chỉ huy hai cảnh sát đổ vôi lên thi thể của Kappa, Quan sát mực nước trong huyết chỉ chỉ còn lại phân nửa, lo lắng. Liệu bên dưới không còn vật gì chứ? Chắc vậy. Diệp Thiếu Dương trả lời, tiếp tục bơm nước. Máy bơm nước lại được mở lên một lần nữa. Lúc này đã không còn gặp quấy nhiễu. Mười phút sau, nước trong huyết chỉ bị rút hết. Chỉ còn lại một lớp cạn Không thể dùng máy bơm hút khô được Lưu Minh dẫn theo mấy tên cảnh sát Đi lấy thêm vôi sống Đổ vào ao hút khô Dùng sẻng xúc vào túi Diệp Thiếu Dương dùng vải rách lau qua một lần Sàn nhà gạch đỏ bên dưới Lập tức lộ ra Tại sao lại là sàn gạch nữa Tạ vô tình buồn bực hỏi Nhảy xuống nhìn trái nhìn phải Không thấy cái gì Căn bản cũng không có thông đạo Chúng ta mất công như thế Lại không thấy thông đạo nào Diệp Thiếu Dương cũng nhảy xuống Thông đạo nhất định ở đây Tạ Vũ tình nghi ngờ Làm sao mọi ngươi biết Kappa được nuôi với mục đích bảo vệ mật đạo Nó không ở đây thì ở đâu Hơn nữa Diệp Thiếu Dương dậm chân xuống sàn nhà Mười năm trước Bảy mươi năm trước Gạch đỏ là một thứ rất khan hiếm Kể cả ở Nhật Bản Vì sao họ lại dùng thứ mà căn bản không cần thiết phải dùng Tạ Vũ tình hiểu ra điều đó Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi lại trên sàn nhà, mỗi một bước chân dùng lực dẫm một cái, đột nhiên có một cục gạch phát ra âm thanh không bình thường. Mọi người sáng mắt lên, ở bên dưới, trống không, là có... có... Trường 72 Đạt Ma Thiền Trượng Trả trách lại dùng sàn gạch Thì ra là vì che giấu thông đạo ở bên dưới Ai quê của tiểu mã không cao Lúc này mới hiểu ra dụng ý khi sử dụng sàn gạch Diệp Thiếu Dương ngồi sổm Hai tay sờ vào kẽ hở của cục gạch Dán keo cả rồi, rất kín Sau đó lấy đinh diệt linh từ bên hông đập đập vài cái Viên gạch nhanh chóng vỡ nát Bên dưới cục gạch là một lớp vải bố không thấm nước Vừa xé mở một huyệt động hình vuông lập tức xuất hiện kích thước cũng cỡ cục gạch khoảng một mét vuông chỉ đủ để cho một người chui vào huyệt động vuông góc với bên dưới hai bên có tay nắm bằng kim loại tạ vô tình mở đèn rọi xuống huyệt động này sâu khoảng năm sáu mét vừa lúc thông với một huyệt động nằm ngang kéo dài về hướng đông nam là hướng ký túc xá diệp thiếu dưng nói chắc chắn tảng đá trong lòng buông xuống chỉ cần tìm ra thông đạo chuyện về sau khẳng định là sẽ đỡ hơn đi bây giờ à tạ vũ tình hỏi nhìn thoáng qua vết thương ở sau lưng diệp thiếu dương liệu có sao không không thành vấn đề xuống đi để lâu đêm dài lắm mộng diệp thiếu dương quay đầu nói các người chờ ở đây hôm nay chỉ đi quan sát địa hình một mình tôi xuống là đủ rồi không ta cũng đi sau này còn có cái để ăn nói với cấp trên tạ vũ tình cũng chen vào Hai người lần lượt leo xuống, tiến vào thông đạo, được xây bằng xi măng, cao độ 2 mét, rộng khoảng 3-4 người có thể đi được. Tạ vũ tình mở đèn pin, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn thẳng hơn 10 mét. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nhìn đèn pin kỳ lạ ở trong tay nàng, buồn bực hỏi. Đây là đèn pin gì? Sao nhỏ mà lại sáng như vậy? Là đèn pin nhập ngoại đấy, là vật để bọn ta thực thi nhiệm vụ, mạnh lắm, chiếu vào là mù mắt đó. Mạnh như vậy sao? Vậy có thể chiếu quỷ? Diệt Thiếu Dương nói, thông đạo thẳng tắp, đi hơn 10 mét bắt đầu xuất hiện những thạch động nhỏ, bằng đá tổ ong, rộng khoảng vài mét vuông. Ở bên trong đặt rất nhiều cái giường sắt, kiểu dáng giống nhau, lốm đốm hoen gì. Ở dưới giường còn có vài ngăn kéo. ở đây 8/10 là chỗ lánh nạn. Tạ Vũ tình lấy đèn pin chiếu qua. Tôi thấy rất bội thất rất bội phục mấy cái tên Nhật Bản thiết kế. Ở bên ngoài kho khí giới là chỗ tránh nạn, nếu như gặp phải tập kích sẽ nhanh chóng xuống đây, trang bị vũ khí tốt. Đi một lối khác ra ngoài, có thể thừa dịp cơ sở họ mất tập trung để phản kích. Tạ Vũ tình cũng đồng ý. Đúng vậy, về khía cạnh quân sự mà nói thì thiết kế này rất xảo diệu, đáng tiếc là người tính. Không bằng trời tính Kết quả là không dùng không nói Còn chết nhiều người như vậy Diệp Thiếu Dương đi ra phía sau Của Tạ Vũ Tình Thưởng thức vòng eo nhỏ Vòng mông to Ở bên dưới lớp áo cảnh phục của nàng Không để phòng Tạ Vũ Tình đột nhiên đứng lại Trực tiếp hút vào lưng của nàng Tiếp xúc thân mật Vốn tưởng sẽ bị nàng mắng Không ngờ Tạ Vũ Tình đột nhiên nắm lấy cánh tay run dậy Người xem phía trước lạ là... diệp thiếu dương ngẩn ra nghiêng đầu từ bả vai của nàng nhìn ra bên ngoài có mấy người hình dạng giống như cái bóng màu xám chỉ có thể nhìn thấy có đầu chiều rộng cơ thể tựa như hình thang dường như mặc áo choàng dài đến chân lơ lửng phiêu phất trên không trung bay về phía bọn họ là âm phách sát diệp thiếu dương thầm nói rút tỏ một kiếm tạ vô tình run dậy cái gì cơ là một loại tà linh Nơi này pháp khí phong ấn Chỉ có thể phong bế quỷ yêu cương thi Tả linh là vật hóa sinh Pháp khí phong ấn vô dụng với chúng Thảo vô tình lui về phía sau vài bước Liệu có dễ đối phó không Đối với người khác thì không biết Đối với tôi và nói thì chỉ là chip hôi Chờ ở đây Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bước tới Mấy con âm phách lập tức gia tăng tốc độ Bay về phía hắn Diệp Thiếu Dương cắt ngón tay giữa, vẽ ra một đạo khu tà phủ ở trên thân tạo mộc kiếm, miệng niệm chú. Thiên địa vô cực, tản khôn tá pháp, phá. Sau đó chém thẳng vào thân thể một con âm phách sát. Nhất thời nó hóa thành một làn khói đen tiêu tán trong không trung. Diệp Thiếu Dương y theo cách ấy, dễ dàng tiêu diệt mấy con khác. Trong cơ thể một con có hơn 10 tinh phách bay ra hướng về phía cửa động. âm phách sát nhỏ nhỏ mà cũng giết từng ấy người để luyện hóa hồn phách sao? Diệp thiếu dương lắc đầu. Tả vũ tình thấy hết nguy hiểm mới bước tới. Ta thắc mắc những âm phách sát đó nếu không sợ phong ấn vì sao không bay ra ngoài hại người? Bọn chúng thuộc về âm thanh tà linh do âm khí trong âm xào tạo thành chỉ có thể du đãng ở gần âm xào trong vòng phạm vi ký thúc xá nếu vượt qua phạm vi đó tà khí mất dễ. Không cần người động thổ cũng tự tiêu tán Tạ Vũ tình ngẩn ngơ Tình phách trong cơ thể mấy con âm phách sát kia là những người chết ở cái túc à 80% là vậy Đừng truy cứu chuyện này nữa, đi thôi Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi về phía trước Tạ Vũ tình chiếu đèn pin đi theo Đi không quá độ 20m Trong phạm vi của đèn pin xuất hiện một tầng kim quan Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đi tới Nhìn thấy một cây thiền trượng đang cắm thẳng trên mặt đất quan sát một chút Phát hiện ra thiền trượng này không phải bình thường Ở trên đỉnh có 9 chiếc khuyên lớn bằng kim loại Mặt trước có vô số khuyên nhỏ Toàn bộ trông vô cùng to lớn Kéo dài độ 2 mét Hai bên thân Trùng trùng điệp điệp như một đóa liên hoa nở rộ Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi Đây là đạt ma thiền trượng một trong những pháp khí trí cao của phật môn trong thông đạo không có nguồn sáng chỉ có thiền trượng phát ra ánh sáng màu vàng nhu hòa từ điểm giữa trên thân tạo thành một vòng sáng bán kính độ ba thước tựa như vòng trời bao phủ mặt đất ở nơi đó ắt là kho khí giới cũng chính là âm xào Diệp thiếu dương nhìn cửa sắt quan sát bốn phía một phen nói với tạ vũ tình nhiệm vụ hoàn thành đi thôi Hai người định xoay người rời đi Đột nhiên nghe két một tiếng Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu lại Nhìn cửa sắt mở ra Một nữ sinh tóc dài Xóa vai bước tới Tạ vũ tình vừa nhìn thấy mặt của đối phương Sợ hãi kêu lên Là là Phùng Tâm Vũ Đó chính là Phùng Tâm Vũ Nàng vẫn mặc trang phục học sinh Xinh đẹp thanh tú, Chỉ có đôi mắt hiện lên một tầng huyết hồng Khóe môi nở một nụ cười tà ác Khiến cho cả người nàng tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Diệp Thiếu Dương cảm giác được tạ vũ tình đang thở gấp, nắm tay của nàng an ủi. Đừng sợ, đây chỉ là thất phách của nàng ta. Tam hồn nguyên thần còn đang bị phong ấn trong âm sao, không thể tụ hồn. Là người đã giết tiểu hoa nhi. Phùng Tâm Vũ dùng âm thanh cực kỳ thấp, hồi âm trùng trùng. Nghe sát bên tai Nhưng lại cảm thấy rất xa xôi Tiểu An Nhi Người nói là con búp bê vảy bông kia sao Diệp Thiếu Dương cười cười Một tay làm bộ chém Một kiếm chém xuống Hồn phi phách tán rồi Trên mặt của Phùng Tâm Vũ lập tức xuất hiện Biểu tình tức giận Quanh thân tràn ra một tầng hắc khí Khiến cho Kim Quang Thiền Trượng Bị bức lui vài phần Muốn báo thù à Tới mà giết ta này. Diệp Thiếu Dương tiếp tục chọc tức. Thậm chí còn chu mỏ làm động tác hôn môi. Tay phải lặng lẽ đặt lên thất tinh long tuyển kiếm ở bên hông. Phùng Tâm Vũ trước mặt chỉ còn thất phách. Lại có bảo kiếm ở tay. Chỉ cần nàng ta dám đến. Ta chắc chắn đánh chết nàng. Tuy rằng tam hồn của nàng bất diệt. Có thể trùng sinh hồn phách. Nhưng ít nhất cũng phải mất vài ngày. Mấy ngày đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng đã đủ dùng. Hắn có thể mượn cơ hội liên thủ với Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong. Đồng loạt tiến công âm sao. Dựa theo kế hoạch mà hành sự. Bớt phải mạo hiểm một lần nữa. Có điều tố chất tâm lý của Phùng Tâm Vũ. Hiển nhiên là mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Đối mặt với sự đùa giỡn và khích tướng của Diệp Thiếu Dương. Chỉ một mực đứng yên nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Ta sẽ lấy mạng của ngươi. Để báo thù cho Tiểu A Nhi. Nhưng không phải bây giờ. nàng giơ tay lên lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vòng sáng mông lung trong đó hé ra một khuôn mặt vặn vẹo tuét miệng phát ra từng tiếng kêu gào thê thảm những tiếng kêu gào như là đinh tai nhức óc như là xoáy sâu vào trong tâm cảm của người nghe vậy Trường 73 Cửu nhân gặp mặt Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra Nhăn chán Là đông dã Là tình nhân của ngươi Phùng Tâm Vũ mỉm cười Cửu nhân của ta Kết thúc sẽ như thế đấy Quỷ sát trận Tuy thua kém 18 tầng địa ngục Nhưng tuyệt đối không hề dễ chịu 70 năm Liệt hồn của hắn Không có một khắc nào Thôi thống khổ cả Tạ vũ tình run rẩy Thở ra một hơi Nàng mặc dù không biết cái gì gọi là Liệt hồn ngừng thống khổ Nhưng nghe khẩu khí của Phùng Tâm Vũ Nhìn thấy gương mặt rên dị vặn vẹo Có biết bao nhiêu đau đớn 70 năm cực hình dày vò Không một khắc ngừng thống khổ Đây là cái khái niệm gì Diệp Thiếu Dương nhìn Phùng Tâm Vũ thở dài ta biết người đã từng trải qua chuyện gì người cũng rất khổ nhưng chuyện xảy ra thì không thể thay đổi được ta biết có nói cũng vô ích nhưng vẫn muốn nói cho người biết chỉ cần ngươi buông bỏ chấp niệm ta có thể siêu độ cho ngươi thậm chí tự mình ngươi đi đưa ngươi đi tìm chuyển luân vương đi cửa sau miễn cho người chịu khổ lập tức luân hồi phùng tâm vũ ngưng thần nhìn hắn trong ánh mắt hiện ra một tầng bi thương mười năm trước đạo phong cũng từng nói với ta như vậy ta chờ hắn vẫn chờ hắn cho đến hôm nay cuối cùng là hắn vẫn lừa ta diệp thiếu dương khiếp sợ thất sắc thế mới biết hóa ra mình đã đoán sai phùng tâm vũ nhắc tới đạo phong không phải là muốn tìm hắn đấu pháp mà là chờ hắn thực hiện lời hứa diệp thiếu dương rút cuộc hiểu ra năm xưa đạo phong và thùng phùng tâm vũ Thực sự là có cố sự Ta đã bị hai nam nhân lừa gạt Ta sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa Nét bị thương trong mắt của Phùng Tâm Vũ nhanh chóng biến mất Thay vào đó là một sự tuyệt vọng và thù hận Cười khanh khách nhìn Diệp Thiếu Dương Phóng vòng sáng của quỷ sát trận thoáng qua mắt hắn Sau đó thu lại Nếu như ngươi thất bại Đây sẽ là mồ trôi của ngươi Ta sẽ giam cầm ngươi Mãi mãi Mãi mãi Nói xong Thân ảnh của nàng càng lúc càng mờ nhạt Rồi từ từ biến mất Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng Xoay người nói với tạ vũ tình Đi thôi Hai người đều mang tâm sự nặng nề Trên đường đi không nói được câu nào chỉ mau chóng quay lại cửa động, chợt Tạ Vũ Tình khẽ lên tiếng, Thiếu Dương, người đang nghĩ gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười, sao không gọi là anh, sao gọi anh là tên vô lại nữa? Tạ Vũ Tình chừng mắt liếc hắn, người còn tâm trạng để mà đùa giỡn Lời của Phùng Tâm Vũ, người nghe thấy không? Người không sợ à? Tôi tiêu diệt quỷ biết bao nhiêu lệ quỷ, kẻ nào chẳng muốn bắt tôi, để mỗi ngày trình diễn thập đại cực hình thời mãn thanh. Diệp Thiếu Dương nhún vai trả lời Thế nhưng Phùng Tâm Vũ rất lợi hại Lẽ nào Ngươi chắc chắn đối phó được nàng sao Không chắc chắn Diệp Thiếu Dương trả lời rất thẳng thắn Tạ Vũ Tình nhíu mày Mày sao ta không thấy ngươi lo lắng một chút nào Khiếp ắt khí hư Đạo tâm bất ổn Gặp phải yêu quỷ lợi hại chờ đấu đã thua Còn chưa chiến đấu Tôi không cho phép mình lo lắng Hiểu chưa Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Tạ Vũ Tình Thấy biểu tình của nàng rất khẩn trương Buồn bực nói Người ta bắt tôi chứ đâu có bắt cô Cô lo cái gì Ai lo Tạ vũ tình quay đầu đi chỗ khác Không thèm nói Từ địa đạo trở ra Diệp Thiếu Dương bảo mọi người thu dọn đồ đạc Cùng nhau trở về Tất cả mọi người tham lam tận hưởng Bầu không khí mát mẻ ở trên mặt đất Ngực dâng lên một cảm giác như vừa mới chết đi sống lại Tình vô lại Tiếp theo nên làm gì bây giờ Tạ Vũ Tình hỏi Về nghỉ ngơi Sau đó gọi điện thương lượng với Nguyễn Lãnh Ngọc một chút Nếu không có vấn đề gì Sẽ chuẩn bị quyết chiến Cụ thể làm như thế nào tôi sẽ thông báo Diệp Thiếu Dương căn dặn Tạ Vũ Tình Nhất định phải xử lý thật tốt thi thể của Pa. Tạm thời khóa cửa động Tránh cho người lỡ chân đi vào Chỉ cần bước chân vào mật đạo Sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng Tạ Vũ Tình bảo hắn yên tâm Sẽ giám sát bọn họ thực hiện tốt Diệp Thiếu Dương phải quay về ký túc xá lấy ít đồ, Tiểu Mã cùng đi, cả hai đi đừng tắt về trường học. Diệp Tiểu Tử, về ký túc xá như tắm rửa đấy, trông cậu như là cục than đấy. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, toàn thân trên dưới đều là tro đen, quần áo cũng thủng lỗ chỗ rách tả tơi, chừng mắt nhìn Tiểu Mã, đều là tặc tạ tại cậu hại tôi ấy. Họ trở về ngay lúc tan trường, trong sân trường tràn ngập người qua lại, Diệp Thiếu Dương đi trong đám người. cảm giác như tất cả đều đang nhìn mình trên mặt không khỏi nóng lên thấp giọng chửi bới tiểu mã tiểu mã nhếch miệng cười yên tâm bây giờ trên mặt cậu toàn là cho bụi không ai nhận ra cậu đâu lo cái quái gì vừa dứt lời phía sau truyền đến một giọng nam phách lối như đang phản bác quan điểm của tiểu mã diệp thiếu dương diệp thiếu dương quay đầu lại nhìn một người đang ngồi trên xe máy từ đám người phóng tới Phía sau là mười mấy nam sinh, đứng thành một hàng chỉnh tề Dưới sự chỉ huy của nam thanh niên trên mô tô, ai nấy đều khí thế hung hăng, nhìn rất giống một băng phái xã hội đen. Vừa đi qua, tất cả mọi người đều né qua chỗ khác, sợ rước lấy phiền toái. Không xong rồi, là là Trần Kiến Ba. Tiểu mã thấp giọng kêu lên, khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhất định là tìm cậu báo thù, nhiều người như vậy, hay là chạy... Chạy đường nào? Người ta đi mô tô kìa Nhìn hắn nói Xe máy vừa chạy đến cách Diệp Thiếu Dương hơn 10 mét Thì dừng lại Trần Kiến Ba thể hiện ra một tư thế rất tàn khốc Quan sát trên dưới Diệp Thiếu Dương Cười nói Ta bảo làm thế nào mà mấy ngày hôm nay không tìm ra mày Hóa ra là mày đi khuân vác <cười> Nhìn cái bộ dạng của mày đi Làm ảnh hưởng đến tình hình tượng trường học như vậy Không cảm thấy mặt mất mặt sao Nghe hắn nói xong Mười mấy tên tiểu đệ phía sau bỗng chốc cười rộ lên xung quanh cũng có người cười hùa theo diệp thiếu dương nhìn trái nhìn phải làm động tác tìm người trần kiến ba kinh khinh miệt nói mày tìm cái gì tìm người giúp à à, à không không diệp thiếu dương cười khì khì tôi đang tìm giúp cậu bạn nhảy hôm trước hôm nay không thấy cậu ta đâu làm thiếp của cậu rồi à chỉ một câu nói làm đám quần chúng còn cười to hơn vẻ mặt của trần kiến ba lúc đỏ lúc trắng chuyện khiêu vũ lần trước làm hắn mất hết mặt mũi trong lòng vô cùng đau nhức tê tái mỗi lần nhớ lại chỉ muốn đập đầu chết mẹ nó đi cho nó xong tuy rằng hắn không hiểu căn nguyên cho lắm nhưng kết luận là diệp thiếu dương giở trò cho nên gần đây hắn lên tiếp dẫn người đến mai phục tại ký túc xá chờ diệp thiếu dương hắn thể hiện trận thế lớn như vậy cũng chỉ vì muốn tìm lại mặt mũi để mọi người quên đi chuyện nhục nhã của hắn ngày hôm trước đừng có nhiều lời diệp thiếu dương Hôm nay mày đắc tội với Trần Thiếu Gia tao Bây giờ mày quỳ xuống Xin tha thứ thì cũng trễ rồi Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua hàng người phía sau Nghiêm túc nói Mấy người các cậu đánh không lại tôi đâu Trần Kiến Ba cười ha hả Xạo lờ hả mày Bao nhiêu thằng đây cũng đủ để chôn sống mày rồi Diệp Thiếu Dương vẫn khuyên nhủ Cậu đơn giản chỉ muốn đánh nhau Tìm lại mặt mũi Nhưng tôi lại không thể không đánh trả Đến lúc đó tôi đánh bại mấy người các cậu Cậu không phải là mất mặt hơn à một câu nói ra làm trần kiến ba và đám đệ tử cười sằng sặc đến cả quần chúng đứng xem cũng lắc đầu liên tục nhìn cái người toàn thân đen chùi chuỗi cho bụi dáng vẻ quê mùa ăn mặc như là mấy tên đi đập đá lại còn cứng mồm mà cãi chỉ sợ là sẽ bị bọn chúng đánh cho tơi bời diệp thiếu dương nhíu mày nhìn trần kiến ba tôi chỉ muốn tốt cho các cậu thôi các cậu thật sự đánh không có lại mà Trần Kiến Ba bật cười, giơ tay, uy phong lẫm liệt. Đánh, đánh nó cho tao. Mười mấy người lập tức tới gần Diệp Thiếu Dương. Cả đám xoa tay cười gằn, dùng một biểu tình như quan sát con mồi nhìn Diệp Thiếu Dương. Quần chúng xung quanh liền tản ra để lộ ra một bãi đất trống để chờ xem náo nhiệt.